Xô xô đừng khóc Tài lòng vội lau lên mặt tôi Ấy chết Sorry Su Su. <cười> mà này, nếu một lúc nào đó trong lòng Su Su có ai thì nói tôi biết hen. Để làm gì? Để tôi ra đi. Sao lại phải ra đi? Su ngốc, chẳng lẽ lại cô chiến đấu giành một thứ không thuộc về mình? Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất mà tôi nghe từ Long, bởi cậu ấy vốn là một con người cao ngạo và háo thắng. Nên việc từ bỏ tranh giành làm tôi ngạc nhiên. Nhưng hình như cậu ấy nói thật. Máu lại tiếp tục chảy trên mũi lông Tôi vội nhít ngón tay của mình vào đó Một hành động không nhiều lý do Chỉ là tôi ghét nhìn máu chảy Xong mới nhận ra là Mình vừa làm cái việc mất vệ sinh khủng khiếp Cũng may là sư sư không có móng tay Chọt như thế Thủng cái mũi đẹp của tớ Thì làm sao Trời ơi, tay tớ Ôi ghê quá À, gớm vậy Mau chết vào áo đi Tôi rút tay ra và chui vào ngực áo long. Hai mắt cậu ấy thỏ lõm như bị sốc. Không phải kêu tới chết vào áo à? Trời ạ, ý tớ là áo su su ấy. Ôi mẹ ơi, con yêu phải một tóc vàng hoe. Tóc vàng hoe là sao? Tôi chả hiểu cậu ấy nói gì. Ngơ ngơ một lúc rồi bỏ vào trong nhà coi tivi. Sau khi lau sạch ngón tay bằng áo của Lolo, Chỉ còn nghe tiếng cậu ta la oai oai ngoài kia. Cái áo hiệu gu si của tôi. Buổi <cười> sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của lãm. Cậu ấy xin lỗi vì đi không nói tôi tiếng nào. Chỉ có vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ trở lên Sài Gòn. Tự nhiên lại không muốn về. Hít. Su Xu su đi luôn nhé. Anh Tiến và Long. Mỗi người khiêng một chiếc xuồng gỗ, loại thuyền chéo tay. Chỉ dài khoảng 2 mét, Long mặc một cái áo thun không tay màu xám và mặc một chiếc quần sót đi chân đất. Cậu lấy áo quần đâu ra vậy? Của ảnh Long chỉ tay về phía anh Tiến và anh cười gật đầu. Ảc, trông cậu ấy chẳng khác nào dân quê chính gốc, chỉ trừ cái nước xa hơi trắng trơn. Long nói muốn bơi xuồng nên anh đưa cậu nhóc đi, em cũng đi theo cho vui. Lô lô nhiều chuyện quá, còn đòi hỏi bơi xuông làm gì Cậu ấy cứ quen thói thích là nói, không biết nghĩ gì, không chừng đã làm phiền anh Anh còn phải ra cửa hàng ngoài thị xã mà Nghỉ một buổi không sao, hiếm khi nhà có khách Khách quý nữa À, câu đó là Long nói đấy, không phải tôi Cậu ấy cười ngạo nghẽ, ngừng mặt lên và tiện tay kéo tôi theo Lại nữa rồi Mỗi khi về quê, tôi cũng hay cùng đu đu xách xuống bơi vòng vòng. Dọc bờ sông gần nhà bác, nhưng nay không có đu đu nên tôi cũng chán, không có ý định chơi trò này nữa. Sưu sưu có biết bơi không? Biết. Nếu tớ bị lọt sông thì cứu tớ nhé. Cậu không biết bơi à? Lòng cười nhún vai rồi cua tay quạt cái tay trèo làm nước văng tué lên người tôi. Mát quá hên. Mặt kì mốc. Tôi ngồi sát xe chỗ anh Tiến để tránh mấy trò phá của Long. Khi tôi vừa tới đầu mũi sườn thì nghe ùm một cái, thuyền chao nghiêng. Long lo sông, cậu ấy cố đạp chân ngôi lên và giơ tay kêu tôi. Sút su, su, cứu, cứu to bye, help me. Trời ơi, tôi bơi thì được nhưng con cứu người thì bó tay. Tôi bé thế này, cậu ấy to hơn tôi, làm sao có thể? Chân tay tôi bắt đầu luống cuống, sự lo lắng lại càng dâng cao khi thấy lòng cứ chìm dần. Liêu Đại, thôi, chết thì chết. Nghĩ vội, tôi trong người ra mạn thuyền, định lao xuống thì anh tiến giữ tôi lại, cười cười. Em định cứu nói à? Cứu nổi không? Em không biết, hay anh anh xuống giúp cậu ấy với? Nó giả đờ thôi. Nhìn là anh biết nó bơi thạo lắm. Hả? Sao? Không ai không biết bơi mà đạp nước kiểu ấy cả. Em xem, nó có thể điều khiển độ nổi của nó theo ý mình. Thật không? Anh Tiến giương tay cheo nên thuyền chỉ trôi chậm theo dòng, còn Long thì đã dần dần hơi xa, vẫn ngoi lên ngoi xuống vẫy tay. Tôi biết không nên nghi ngờ kinh nghiệm của anh Tiến, nhưng khi Long bỗng tỏ ra đuối dần và chìm hẳn mất tăm, tôi hốt hoảng hốt nhảy xuống. Chỉ khi bơi được một đoạn vẫn chưa tìm ra Long, có vẻ do quần áo vướng víu, thêm việc lâu rồi không bơi. còn không khởi động khi xuống nước, tôi bị chùn rút. Từ chỗ đi cứu người khác, tôi phải giơ tay và cố gọi anh Tiến cầu cứu. Tôi chỉ kịp thấy anh ấy vội bỏ xuồng nhảy ùm, bơi về chỗ tôi thật nhanh, nhưng tôi đã không thể đạp nước để giữ đầu nổi, do vậy tôi bị nước tràn vào mũi, họng. Trong sự sắp chết đuối, hình như tôi nghe tiếng lo lo. Cậu ấy lặn sâu đến gần, bế tôi lên và cùng lúc anh Tiến cũng đã có mặt. Hết biết gì nữa. Tôi phú nước sông ra phèo phèo trước khi mở mắt. Nắng trưa xuyên qua vòng lá trói trang. Tôi liền bật dậy, thấy mình đã ngồi bên bờ sông. Lòng ngồi trước mặt tôi, mở to mắt quan sát và thở hì hục. Kế bên là anh Tiến, cũng thở mạnh cái phào. Chắc họ đã rất lo lắng. Cả ba đều ướt mẹp. Lô lô, cậu biết bơi mà, cậu lặn giỏi thế, sao lại... Hi hi hi... Tớ thích được Susu su lo lắng như lần trước. Hả? Để coi nữ hùng có cứu nạn nhân không. Ai dè anh hùng cứu mỹ nhân thật rồi. He he. Diệu bộ cười đùa của Long làm tôi nóng mặt, cả lồng ngực tôi cũng run lên vì giận. Giỡn à? Chơ đùa như thế á? Cậu ấy có biết tôi đã hoảng như thế nào, thậm chí uống một bụng đầy nước sông. Người ta coi tôi là xu khờ không sao, còn Long, cậu ấy bảo thích tôi, yêu tôi. mà lại đem sự cả tin khờ khạo của tôi ra đùa. Tôi tát mạnh vào má Phải Long tóe lửa. Bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại mạnh tay như vậy, nhưng cơn giận đã làm tôi không thể kiềm chế. Anh tiến giật mình ngó tôi ngơ ngác. Tôi đứng dậy đi khỏi nơi đó, lòng vẫn bất động, ngồi như một cái xác. Su Su, em đi về à? Lên xuống đi. Anh tiến đuổi theo tôi, gọi to. Tôi cũng nhảy nhanh lên xuồng và kêu anh về mau vì tôi không thể chịu đựng được cơn lạnh của bộ đồ ướt cũng như không muốn nhìn thấy mặt lô lô nữa. Long, em cũng lên đây luôn chứ. Long không đáp tiếng nào. Cậu ấy vẫn như thế từ sau cái tát của tôi. Đợi mãi không được, anh Tiến bảo cậu ấy hãy đi bộ theo bờ sông là về tới nhà. Nó đã lò sốt vó, cố tống nước ra khỏi phổi em bằng đủ thư cách. Sao ạ, cách nào? thì ấn vào ngực bế thốc em lên xóc ngực. Giờ nó căng thẳng thấy thương. Thế có trợ hô hấp nhân tạo không anh? Cậu ấy chắc lợi dụng lúc này để Không, anh có hỏi đùa sao không thử cách ấy, nhưng nó bảo không muốn đánh cắp nụ hôn đầu tiên của em gì đó. Hả? Nụ hôn đầu tiên? Ừ, cái thằng buồn cười thiệt. Em đánh nó hơi quá tay rồi. Câu nói của anh khiến làm tôi xấu hổ. Tôi đã nghĩ về Long quá thành kiến. Cho đùa trẻ con. Có lẽ Long vẫn quen thói thôi. Dù sao cô ấy tức Long muốn được tôi quan tâm. Tôi quay lại, lén nhìn Long một thoáng trước khi xuống đi khuất. Có phải tôi đã sai không? Đó không phải là Long kêu căng sao? Leo, cậu ấy có chấp nhận nổi việc bị một đứa con gái đánh vào mặt như thế? Lại còn nụ hôn đầu tiên, Lãm đã đánh cắp trước rồi. Lô lô ạ Tôi về nhà trong trạng thái con chuột Mới bị chấn nước Bác hai và ông nội hỏi Thì anh tiến bảo rằng chúng tôi tắm sông cho vui Ấc Ấc Thay đổi xong Ăn cơm xong Tôi leo lên giường nằm Đầu cứ xoay xoay nặng trịnh Nên quên hẳn long Cho tới khi gần 5 giờ chiều Vẫn không thấy cậu ấy về Chú Lô lô đâu rồi Cô Xu Xu Nghe giơm hỏi Tôi mới ngồi dậy Cố gắng lết xuống giường Sọt đôi dép lê đi vòng vòng để xem cậu ấy đã trốn ở đâu. Long chưa về hả chị? Chưa, không thấy đâu cả. Chị Oanh đáp lời tôi và tiếp tục chuẩn bị bữa cơm chiều. Tôi đi chậm ra ngoài, bộ đồ của Long vẫn còn treo trên sào. Không biết sao, tôi cứ đi mãi, đi mãi theo hướng con sông. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn có thể ở đó. Long đúng là vẫn ngồi chỗ hồi trưa, một mình. Áo quần hình như vẫn còn ẩm, nhưng tóc đã khô vì gió. Tay cậu cầm một nhánh cây khô, quẹt quẹt lên đất. Nhìn ra dòng sông. Bước chân tôi làm Long nhận ra, nhưng cậu ấy không quay lại. Bỏ cành cây trên tay xuống đất. Sao cậu không về? Thích ngồi đây chơi. Cậu giận tớ à? Su Su có biết là chưa có ai dám tác tôi không? Cả ba mẹ tôi Xin lỗi, nhưng ai bảo cậu lừa tôi như thế?" Long cúi đầu, khờ nhạt rồi ném một viên đá ra sông, đồng thời nói khẽ, đủ để tôi nghe. "Đúng là khi yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu nặng. Tôi không biết cậu ấy nói với tôi hay nói chính mình, vì thực ra cả tôi và Long đều đã bị tổn thương. Tình cảm càng nhiều thì càng thấy đau lòng và giận dữ." Thật vậy sao? Thôi về đi, cậu mặc đồ ướt cả buổi rồi. Đừng quan tâm tôi, nếu không thích tôi. Cậu Tôi cứng họng không nói thêm được gì. Thái độ của Long cứ ngang bướng như thế thì đành chịu. Tôi về đây, mai trở lại Sài Gòn rồi, phải đi ngủ sớm. Nhưng khi tôi quay đi thì cậu ấy đã níu tay tôi lại, giọng nhỏ lí nhí. Đừng bỏ tớ. Lần đầu tiên, có người nói với tôi câu ấy Thực sự là chỉ có tôi, giở rộng năn nỉ đu đu, đừng bỏ rơi tôi Chưa có ai gần tôi, xin tôi ở cạnh, như lòng lúc này Tim tôi như tàn chảy ra, tự nhiên tôi ngồi xuống, cầm tay lòng, vốt tóc cô ấy, rồi rỗ rành, như một người mẹ I know